các bạn đang nghe tại Lạ, dặn nô đinh đến đó chỉ cần nói là thống giết người ức hiếp dân bản, đổ oan cho người khác là được việc còn lại trên này a Bủa tự sắp xếp sau khi căn dặn xong thằng nô đinh lão liền chạy về nhà thầy đinh khải chuẩn bị nốt phần còn lại của vở kịch trong khi a Bủa chạy về thì ở bên này thầy đinh khải và buồn lật miếng lót sàn Sau đó lôi ra một cái xác vốn đã chết lâu ngày, thế nhưng đã được thầy dùng bí thuật phục dung thi biến mà lão áo trắng đã truyền lại để phục dung cho cái xác. Cái xác đó chính là cái xác của con mén, người mà thằng Á Sinh nhẫn tâm giết hại, chặt đầu luyện bùa. Thế nhưng thằng Á Sinh lại không biết thầy Đinh Khải đã lấy cái xác và cả cái đầu mang về nhà, trôn ở ngoài nghĩa địa bây giờ thầy đinh khải cẩn thận lấy một tấm da lợn đã được thầy chuẩn bị sẵn tấm da này sử dụng rất nhiều loại thảo dược hòa trộn lại tạo ra một loại chất lỏng đặc biệt tẩy rửa sạch hết mùi hôi tanh đoạn lại mang đi ngâm cùng với xác của con mén trong một cái chum to để ở dưới trong buồng ngủ nền nhà nhờ vào các loại thảo dược đặc biệt là những loại ngải trùng cả cái xác tẩy tấm da được khử mùi sạch sẽ. Sau khi tắm thêm vào tấm da, một số loại bột phấn đặc chế, thầy Đinh Khải bắt đầu phục chế lại khuôn mặt, một cái mặt nạ bằng da rất mỏng, rất thật đắp lên trên cái xác của con mén. Thầy làm cẩn thận từng ly từng tí một, tỉ mỉ từ đầu xuống đến ngực, đến độ mà nhìn vào thì chẳng thể nào nhận ra là cái đầu bị chặt đứt. Tiếp đến thầy lại làm cho khuôn mặt ấy giống hệt như là khuôn mặt của Apple rồi lại dùng một tấm khác mà bọc vào phần tay, chân, bụng quần áo bên trong thì nhét thêm dơm dạ cho nó phình to hóa trang y hệt những cái thân hình phật pháp của Apple tiếp theo lại nhồi phần da ở bụng phần da thừa từ cái mặt nạ kia làm thành một vài đường chỉ khâu đồng nhất thành một khối cuối cùng là lấy quần áo của Apple mặc vào cho cái xác mang đặt ở trước bệ ban thờ lúc này thầy làm xong mọi thứ thì a của cũng quay trở lại vẻ mặt hoảng hốt thầy ơi thầy ơi nhà điếu nó đến rồi vừa nói a của vừa chỉ tay ra cửa thầy đinh khải tiến lên thổi tắt đèn hiệu cho a của nằm lên bộ ván mà ngủ đồng thời cũng thu hết toàn bộ âm binh giữ nhà vào trong cái hồ lô rón rén đứng ở bên bậu cửa sổ mà quan sát qua cái lỗ nhỏ ở trên cửa sổ thầy nhìn thấy thằng a sinh mang theo bốn thằng nữa xách theo cái bọc vải hai thằng thì khiêng cái thứ gì đó dài dài đoán ấy là xác người hiển nhiên là đúng như thầy dự đoán và những gì thằng nô đinh nhà thống điếu nói thằng a sinh sai bọn kia khiêng cái xác và bọc vải để ở đằng sau nhà của thầy đinh khải rồi nhanh chóng rút lui ngay khi chúng nó vừa đi khỏi thì thầy liền bảo a pủa cứ ngủ như không biết mọi việc cứ để thầy lo nói xong leo lên trên phản nằm im lìm. Được một lúc lâu không có động tĩnh gì, thầy bật dậy, thấy a bùa đã ngủ say, cũng không đánh thức nữa. Thầy ngán ngẩm đi lại chỗ ban thờ mà lôi cái xác của con mén ra, cẩn thận đặt một mảng gỗ lớn bên cạnh một cái cột chính. Sau đó thầy lại lấy một miếng gỗ khác tương ứng mà đè lên trên, rồi dùng chân đạp mạnh xuống cái chỗ cái thảm mà lão hay ngồi cả cái xác cả miếng gỗ liền bị đè xuống nền để cho miếng ván thứ hai đè lên vị trí cũ tiếp theo lấy ra những thứ như là a bùa tỉnh dậy đã thấy ấy là con rối làm bằng gỗ đưa vào một con tà linh để nó làm thú vui nghịch ngợm mỗi khi buồn ngồi nghịch con tà linh ở trong tượng gỗ được một lúc thì a bùa dậy sự việc cứ như vậy cho đến khi giật mình mà hét lên thì cũng là lúc mà thầy nghe có tiếng động ở bên ngoài, lập tức liền nháy mắt với A Bộ làm hiệu. Thấy thầy Đinh Khải nháy mắt, A Bộ hiểu ý, ngã lăn đùng ra nằm im bất động. Thầy Đinh Khải nghe có tiếng động ở bên ngoài, liền tiến đến cửa hé mắt nhìn, thấy đám người của thống lý đi điếu đang từ ngoài ngõ đi vào, lại thêm cả mùa sình, thì biết là đến lúc phải diễn tuồng. Thế là liền quay lại nói nhỏ với A Bộ. chúng nó đến rồi bây giờ ông thông phán cứ theo kế hoạch mà làm nhớ là đợi cho chúng nó đi vào hết tránh được chúng nó phát hiện học nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện